Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Trường 4200 linh một diệu kế dụ địch. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Biến nguy thành an. Lâm Hiên vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đúng lúc này. Dì biến nổi. Lên. Trước người hơn trăm trường xa. Một thanh mịt mờ quang thủ đột nhiên. Nổi lên. Như trường kình lấy nước bình thường kích bắn tới rồi Lâm. Hiên trước người Thời cơ gây khó dễ được vừa đúng vừa mới là lâm hiên biến nguy thành An tâm thần buông lỏng nhất thời khắc Cái này quang thủ không có sống lấy hắn công kích mà là một tay lấy Ngũ long tỉ trào trong tay Sau đó đã bay trở về Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ Lâm hiên thoáng cái sợ ngây người Đang tại chính mình mặt đoạt bảo đối phương không khỏi cũng quá kiêu Ngạo. Lâm Hiên bề bổn hai tay bấm niệm pháp quyết không thôi. Ngũ long tỷ. Tuy rằng không phải của hắn bổn mạng bảo vật cũng chưa từng luyện. Hóa. Nhưng dù sao vẫn là có một chút khống chế phương pháp. Hướng chi cái này có thể là của mình đòn sát thủ. Làm cho đối phương. Cướp đi chẳng phải là xe như hổ thêm cánh. Lâm Hiên trong nội tâm khẩn trương. Nhưng mà pháp quyết câu thông không có hiệu quả. Điện tương nếu như dám làm như thế, nhất định là có cậy vào đấy. Không chỉ có như thế, đã mất đi ngũ long tỉ phòng hộ. Lâm Hiên tỉnh. Cảnh thoáng cái không xong đến tột đỉnh tình trạng. địa sát cương phong đưa hắn tầng tầng lớp lớp bao bọc. Oanh! Lại có hai viên tinh cầu tại hắn trước người nổ tung. Núi lửa tưới dầu Cái này hai viên tinh cầu nổ tung năng lượng không có tràn ra ngoài Ngược lại một cái cuốn ngược Lập tức liền đem Lâm Hiên bao bọc tại ở Giữa Đáng giận Loại tình huống này Lâm Hiên thật là cảm giác ứng phó thủ đoạn không Nhiều lắm Tuy rằng không nguyện ý ngồi chờ chết Nhưng là có chút Kiểm lưu ký cùng tiền tiêu hết sạch cảm thủ phù hiện ở đáy lòng Hoàng hốt thất thú Mà đúng lúc này thiên vu thần nữ thanh âm hợp thời chuyện vào cái. Tai thất thần làm gì nếu là bổn tiên tử không có đoán sai. mặt Nguyệt thiên vu điện hẳn là đã rơi vào trong tay của ngươi bảo vật. Này chính là tội của ta thánh vật. Mặc dù loại tình huống này như. Trước có thể khu đồng không gian pháp tắc. a lâm hiên kinh ngạc. Nhưng giờ này khắc này tự nhiên không kịp đi nghĩ. Càng thưởng thức chuyện đó thiệt giả, nghĩ đến loại tình huống này. Đối phương có lẽ cũng không có hại chính mình vừa nói. Nghĩ tới đây, lâm hiên tay áo phất một cái, linh quang bắn ra bốn. Phía trước người của hắn quả nhiên nhiều hơn nhất thức sáng đẹp đẽ. Bảo vật, không, nói thành một ít trùng hợp cung điện càng thêm thích hợp. Lâm Hiên không cần suy nghĩ một đảo pháp quyết đánh ra. Ô, lập tức bảo vật này sáng bóng tróng mặt phun bạc, mấy cái thần bí phù. Văn vừa hiện mà ra, đem Lâm Hiên bao bọc. Sau một khắc, hắn thật sự dù gì biến mất, không thấy gì nữa mất. Kết quả như thế, Lâm Hiên tự nhiên là rất là vui mừng, điện tương vẻ. Mặt thì là lạnh như băng vô cùng. Hắn mặc dù là đảo tổ cảnh giới cường giả Nhưng thi triển cách này tinh Không phong bảo chỗ trả giá cao Cũng làm cho người liếu lưới Tại sao Có thể lại để cho lâm hiên chạy trốn đây Kia trên mặt hiện lên một tia âm lệ Hai đầu lông mày một đảo dựng Thằng vết tích hiện hiện mà ra Phá diệt pháp mục Xa xa Vũ đồng tiên tử một tiếng thét kinh hãi Đáng tiếc nhận ra thì như thế nào, đã từ bên trong kích bắn ra một tối. Tâm mở mịt cột sáng, ló lên tức thì. Sau một khắc, không gian chấn động đột khởi, Lâm Hiên lào đào hiển. Hiện mà ra. Bất quá lúc này đây, Lâm Hiên trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng. Ngược lại hít vào một hơi toàn thân thanh mang nổi lên, sau đó cái. Kia thanh mang biến thành màu vàng. Lâm Hiên thân ảnh biến mất thay. Vào đó chính là một dung đuổi đắc ý chân long xuất hiện trong tầm mắt. Không cần phải nói như cũ là chân linh hóa kiếm quyết. Này thần thông. Không chỉ có riêng là có thể đổ biến hóa ra áo giáp. Còn có thể vận. Dùng luyện hóa sau chân huyết thấp thoáng ra vô cùng biến hóa. Sau đó Lâm Hiên biến hóa chân long một tiếng kêu nhỏ trước mở to. Miệng. Hướng điện tương phun ra một cái ánh sáng, sau đó móng vuốt sắc. Bén dơ lên theo hắn động tác, một lớn gần mẫu cử trào hiện hiện mà. Ra, hướng về ngũ long tỷ trào rơi. Bất kể như thế nào, Lâm Hiên cũng không nguyện mất đi món bảo vật này. Nếu không này tiêu so sánh, hai hiện hồng mông chi bảo đều rơi trong. Tay của đối phương chính mình chỉ sợ không còn có thủ thắng cơ hội. Cho nên mặc dù tình thế nguy cơ, mặc dù lúc này chính mình, như trước. Ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, lâm hiên như trước nếu không tiếc. Một cây giá lớn đoạt lại ngũ long tỷ. Khoan hãy nói, có lẽ là hắn vận khí không tệ, có lẽ là hắn cây này. Liều lính cử động là điện tương trước đó không thể đoán được đấy. Cho nên cây này nhìn như hành động. Mạo hiểm thật đúng là thành công Hai người cháu ngưng tụ ra quang thủ đụng vào nhau Giúp nhau xé sách trong lúc nhất thời ngũ long tỷ đứng ở không chung Khó có thể động tác Lâm Hiên sở biến hóa chân long đại hỷ Không nói hai lời bay đi Điện tương thì là kinh sợ cùng xuất hiện Lập tức điều khiển tinh cầu Tự bảo đều muốn đem Lâm Hiên quét sạch đi vào Nhưng mà Lâm Hiên lại không ngốc Đã sớm tại đề phòng cái này một lấy Dù sao thực lực còn không đề cập tới Nếu luận mỗi về đấu pháp kinh Nghiệm Hắn thế nhưng là xa so với Điện Tương Còn muốn phong phú địa Phương Lâm Hiên phi hành quỹ tích tận lực Tránh được những cái kia tinh cầu Chỉ cần kéo ra khoảng cách nhất định Tinh không phong bảo cũng đừng Nghĩ đưa hắn quét sạch đi vào Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trong rộng, nếu như thực lực không kịp. Đối phương, vậy muốn đa dụng trí tuệ đền bù. Trong lúc nhất thời, Điện Tương cũng cầm hắn không thể làm gì. Thì cứ như vậy, qua mấy hơi công phu, đã trải qua không ít khúc chít. Lâm Hiên rút cuộc đã tiếp cận ngũ long tỉ rồi, hai người cháu ngưng tụ Quang thủ như trước tại đó xé sách lâm hiên sở biến hóa chân long đem. Một cái móng vuốt giò xét rơi. Mơ tưởng. Điện tương đắt là giận tím mặt con vịt đã đun sôi làm sao có thể lại. Để cho hắn bay đi. Lúc này các loại pháp tắc chi lực hỗn loạn vô cùng. Nhưng hắn làm như. Đạo tổ cảnh giới cường giả như cũ là nửa điểm cũng không bị ảnh hưởng. Địa phương. Hít vào một hơi cũng không thấy hắn dư thừa động tác toàn thân đã từ Tại chỗ biến mất Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở lâm hiên bên cạnh thân đồng dạng là Một tay thỏ ra hướng phía ngũ long tỉ trào rơi Lâm hiên thấy không chỉ có không có quá sợ hãi bên khóe miệng ngược Lại toát ra mỉm cười Con cá quả nhiên mắc câu rồi Lâm Hiên không nói hai lời há miệng ra biến thành chân long lập tức. Từ trong miệng phun ra rầm rạp chẳng chịp chùm tia sáng, lập tức đem. Điện tương bao bọc. Hừ, nhàm chán rãy sủa mà thôi. Điện tương tay vừa nhất. Một cái quang thuẫn hiển hiện, nhưng nghe thấy đùng đùng không dứt. Thanh âm truyền vào bên tay, những cột sáng kia tất cả đều bị dễ dàng. Ngăn cản xuống. Nhưng Lâm Hiên lại lơ đến chỉ thấy cái kia chân long vầng sáng lóe. Lên, hắn lại khôi phục ra nguyên hình trên người như trước mặt chân. Linh Chi Khải. Sau lưng kim thân Pháp tướng nổi lên, 18 đầu cánh tay mở rộng. Có tất cả một đoàn kim quang hiện lên, vầng sáng phun bạc, huyễn hóa. Thành trượng, chùy giản. Các loại trầm trọng gì thường kỳ môn binh, khí. Lâm Hiên sở dĩ lại tới đây, nguyên bản chính là thi triển một hòn đá, ném hai chim kế hoạch, một phương diện đoạt lại ngũ long tỷ, một phương diện khác chính là dụ địch điển tương mạnh đến nỗi không. Hợp thói thường nhưng Lâm Hiên đối với mình luyện thể chi thuật đó cũng là tin tưởng mười phần đối phương pháp bảo bí thuật có lẽ là không chây vào đâu được. Nhưng cẩn thân vật lộn có lẽ cũng không phải là mạnh như vậy địa phương. Dùng mình chiều dài, khắc địch ngắn. Cái này là Lâm Hiên tính toán, mà điện tương quả nhiên lọt vào vò gốm. Trong, lúc này hai người cách xa nhau, bất quá mấy trượng mà thôi, Lâm Hiên. Vừa xảy bước ra, sau đó binh khí trong tay, liền hung hăng như lấy đối. Phương rơi đập. Chỉ một thoáng kim quang đại phóng đổ ập xuống đem điện tương bao. Phổ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.